Mẹ kế của tôi. Tác giả Lam Anh, tập 4 trong năm tập. Nếu xét muốn, tôi có thể giúp. Để giúp sếp không phải vì sếp là sếp Mà là vì tôi nể Nể cái cách một người đàn ông trung niên Vẫn chịu khó đổi mình Vì một cô bé lớp 7 Tôi từng nghĩ Người lớn không ai chịu hiểu từ nhỏ như chúng tôi Nhưng lại có người đang cố Nam cười miếm môi Nụ cười mơ hồ Cô nói cứ như là Tôi đang làm một việc to tác lắm gì đó Với một đứa trẻ mà ba không còn là người bạn thân Thì nó to tác thiệt đó Một khoảng lặng khác lại kéo tới. Chiều đã buông xuống, sắc tím trên bầu trời như loan thêm vào lòng người. Rồi viên ứng lên cười nhẹ. Nè, xếp chốt nhanh đi. Hay là tôi quyết định thay cho nghe. Tôi chịu thiệt thôi khi nhận làm thầy giáo cho sếp. Vậy xếp nói chuyện với Genji, hiểu Genji, chơi với Genji mà không có bị gọi là uh, cringe Nam nghiêng đầu. Vậy à, học phí thế nào? Học phí là, là một thứ xếp sẽ không có tìm được trong ngân hàng. Gì vậy? Là thật lòng. Chỉ cần xếp thật lòng muốn hiểu, tôi dạy miễn phí. Nam im lặng một lúc lâu, cuối cùng anh gật đầu chậm rãi Vậy à, sư phụ, mai lớp học bắt đầu chứ. Vi cười, nụ cười của cô tan vào gió chiều, Rực rỡ và nhẹ tin Như chính sự quyết tâm Trong trái tim bé nhỏ đó Thanh vi đặt ly trà sữa Vị kem trứng lên bàn Đẩy về phía nam Ánh mắt vừa thích thú Vừa thương hại Uống thử đi Đây là loại trending của Gen Z đó à, Có thể sẽ giúp sếp hiểu được Con gái của mình nghĩ cái gì Trình nam nhìn ly nước lỉnh kỉnh Topping trân châu Kem trứng và cả cái lớp vụn bánh quy như thể đang nhìn một vật thể lạ, anh thở dài. Tôi đang nghiêm túc đó, vì à, còn cô thì tôi cũng rất nghiêm túc. Muốn hiểu Chenzi thì phải thử sống như Chenzi, không thể cầm cây thước gỗ mà bản nồi quy 36 điều mà dạy được con gái đâu sếp ạ. Vì cười nháy mắt, nụ cười của cô vẫn luôn vậy, lanh lợi, rạng rỡ và tự tin. Và cái cách cô nói chuyện không giống ai đó đang dần trở thành một liều thuốc lạ khiến cho những áp lực của Nam dịu xuống. Lần đầu tiên trong đời, Nam ngồi trong một quán cà phê mèo. Bọn thú nhẫn nhơ đi lại, cọ cọ vào chân người. Còn một màn hình lớn trong góc quán đang chiếu một bộ phim đậm chất Hàn Quốc với hai Nam chính nhìn nhau đắm đuối. Nam cố gắng kiềm chế sự ngượng ngập Cái này, uh, uh, con gái tôi uh, xem cái thứ này hả? Đừng có nói cái thứ này, nghe như thế đây là cái gì ghê gớm lắm gì đó. Phim BL là một phần văn hóa giải trí tuổi teen, không phải gì giới tính, mà gì cảm xúc. Bóng tìm thấy cảm xúc, sự mềm mại, sự đồng cảm ở cái thể loại này. Sếp không cần phải hiểu hoàn toàn đâu, nhưng phải chấp nhận và tôn trọng. Nam ngồi lặng một tay dốt dê con mèo nằm ngủ bên cạnh. Vì nhìn thấy rõ sự cố gắng trong đôi mắt của anh, một người đàn ông hơn 40 tuổi đang học cách trở thành một người cha mềm mỏng hơn, bớt nguyên tắc hơn, chỉ để hiểu được con gái. Lúc đứng dậy ra về, nam vấp nhẹ vào chân bàn, xém đổ về phía trước. Vì theo phản xạ đưa tay đỡ lấy anh, tay chạm tay, cả hai cùng khựng lại, ánh mắt giao nhau vài giây ngắn ngủi, nhưng quá đổi dài ở trong lòng. Vi là người rút tay ra trước, miệng lắp bắp. Ờ, xin lỗi, chắc tài sếp chưa có quen đi lại trong cái quán kiểu này. Nam gật đầu, ánh mắt né tránh, nhưng tim anh lại đập khác thường. Lần này là ở một cái quán vỉa hè nổi tiếng với món bánh tráng trộn và trà tắc. Vi cười khì khì, khi thấy Nam phải gặp người ngồi trên cái ghế nhựa thấp đến mức gần sát mặt đường. Ừ, nhục cái thân tôi quá. Không. Tôi đang tưởng tượng cái cảnh xếp tổng của tôi ngồi họp với đối tác, rồi trượt ghế ra đưa hình ảnh bánh tráng trộn và nói anh ăn thử cái này chưa. <cười> nam bật cười, một nụ cười hiếm hoi không phòng bị. Vì kể chuyện trên mạng, Chuyện các trend mới nhất Nam nghe không hiểu hết Nhưng anh nghe thật sự Và đôi khi chỉ vậy Đã đủ khiến cho Vi cảm động Lúc ra về Trời bất chợt mưa Vi kéo tay Nam chạy dội qua bên kia đường Tay vẫn chưa buông ra Còn tim của cả hai Thì như vừa bị kéo căng thêm một nhịp lạ thường Nam bắt đầu thay đổi Anh để ý đến đôi giày của bóng Lần đầu nhận ra Chúng có dán sticker hình nhân vật nào đó mà anh không biết tên. Anh mua cho con một cái headphone có hình mèo dù không biết rõ đúng cái mẫu con bé thích hay không. bỗng ngạc nhiên cười rất lâu mà nói. Con tưởng ba tưởng headphone chỉ có màu đen và trắng. Nam nhìn thấy con gái cười làn tranh giới xa cách giữa hai cha con tự nhiên mờ đi một chút. Anh không nói ra nhưng anh biết Điều đó một phần là nhờ cô gái trẻ tên Thanh Vi. Cô dạy anh rằng, không có đứa trẻ nào muốn ba mẹ giống bạn bè của mình, nhưng mà chúng muốn ba mẹ hiểu được chúng không phải là một bản sao tệ hại của người lớn. Buổi chiều thứ sáu, sau một tuần làm việc kín lịch, Trịnh Nam bất ngờ lái xe ghé qua cửa hàng trà sữa gần công ty. Nhân viên đứng quầy là một cậu trai tóc bạch kim, mang kính gọng tròn, nhìn anh từ đầu tới chân rồi về dặn hỏi. Dạ chú uống cái gì? Nam chậm rãi nhìn vào menu treo lủng lẳng đèn led chớp nháy gật đầu. Một ly Okinawa Sai Style ít đá, thêm trân châu trắng và bánh flan. À thêm hai ly matcha kem cheese không đường topping thạch trái cây. Cậu nhân viên trố mắt Nam không để tâm. Trong đầu anh lúc đó chỉ nghĩ đến ánh mắt sáng lên của bóng khi nhắc đến trà sữa chân ái. Trong một buổi chat với người bạn bí mật mà Nam chưa có bắt được. Khi Nam về nhà trên tay cầm ba ly trà sữa, cô bé ban đầu nhìn anh ngờ vực. Ba bị ép quảng cáo hả? Không, ba order thật mà. Ba biết order trà sữa? Ừ, ba còn biết app nào, shoppy... Uh, Momo cả tiktok shop nữa muốn làm bạn với Genji bà phải có tâm lý Genji chứ bóng bật cười thành tiếng trời rón trén bước tới lấy ly trà matcha đôi mắt ánh lên cái niềm vui mà đã lâu nam không thấy cô bé gọi bà Hồng ra phòng khách cả ba người vô dẻ uống trà sữa và nói chuyện rôm rả khen topping ngon bữa tối đó đồ ăn gần như bị bỏ lại quá nữa Và bà Hồng ngạc nhiên cực độ khi lần đầu tiên Nam không để ý đến cái chuyện này. Dài ngày sau khi cô bé bóng ngạc nhiên thấy trong giỏ hàng shopee ba gửi qua zalo có đủ thứ linh tinh, uh, dây buộc tóc, đèn ngủ hình dưa hấu, bút phát sáng hình mèo. Cô bé tròn mắt mà nhắn tin. Ba biết đây là gì không? Nam đáp gọn lõn. Không biết rõ. Mà chat GPT nói là đây là cái những cái thứ mà đám nhỏ à, các con thích. Bà mua về, con thích là được rồi. Bóng không nhắn gì thêm, nhưng từ phía bên kia cánh cửa, anh nghe tiếng cười khúc khích trở tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Hôm nay là một ngày đẹp trời cuối tuần. Nam nghỉ nửa buổi để về nhà sớm. Trên bàn ăn đặt sẵn một hộp lớn được gói bằng giấy hoa màu hồng pastel cuộn nơ tím bóng từ phòng bước ra vừa ngái ngủ vừa nhăn nhó ba sao hôm nay ba về sớm vậy Nam chỉ vào cái hộp mở ra đi bóng tò mò mở từng lớp giấy rồi hét lên như thể vừa trúng vé đi Hàn Quốc trời ơi trời là Baby Tree lại lại lại còn là Bling Bag nữa cả một chục túi luôn cô bé ôm chặt cái hộp búp bê, đôi mắt lấp lánh ngẩng đầu lên nhìn Nam như lần đầu tiên nhận ra, ba mình thật sự đang cố gắng để hiểu con gái. Rồi bóng nhào tới, ôm lấy cổ của Nam thật chặt, thơm vào má anh một cái thiệt lớn. Ừ, con yêu ba! Nam sững người, giống như một vết thương cũ vừa được so thuốc, dịu lại sau rất nhiều ngày đau nhất, đôi mắt anh dịu xuống, tay nhẹ đặt lên vai con gái. Ba cũng yêu con! Lần đầu tiên sau nhiều năm Trịnh Nam không còn cảm thấy Mình là người ngoài trong cái cuộc đời con gái Anh ngồi nhìn bóng hí hoáy Mở từng túi búp bê Miệng thao thao bất tuyệt Kể tên từng nhân vật Tính cách từng đứa Rồi đưa tay mời anh bóc cùng Nam không hiểu hết những cái tên kỳ lạ như Lilith bằng giá Hay kẹo mù tạc hồng Nhưng mà anh gật gù và cố nhớ Vì đó là thế giới của con gái Một thế giới anh đang học cách bước vô từng chút một. Sau khi mở túi blind bag thứ tám và hú hét vì lôi được cái đúng nhân vật mình thích công chúa chó bông phiên bản giới hạn. Bóng ôm điện thoại lăn ra giường hứa hãy nhắn cho người bạn thân online của mình. Chị Nắm ơi! Chị ơi! Ba em bị cái gì nhập rồi đó? Ừ, ảnh mua cho em 10 túi búp bê baby tree luôn còn tự order trà sữa cho cả nhà nữa kìa. Ảnh còn biết chọn topping, đúng vị của em thích luôn đó. Nấm trả lời, trời ơi, một ông cha quốc dân thật sự rồi. Ủa, rồi sao đợt trước còn nói ảnh là ông cụ non bảo thủ nhất thế giới? Bây giờ là ông cụ non có tâm nhất vũ trụ luôn chị ơi. Chị rảnh không? Mai đi uh, offline riêng đi, em muốn kể hết. Bao nhiêu trà mà, bao nhiêu hành động bất ngờ của ba em Chiều Chủ nhật Một góc quán pizza ở trung tâm thương mại Bàn bên cửa sổ Trên bàn là hai ly Pepsi đầy đá Một cái pizza nửa hải sản nửa xúc xích Và một đống hộp đồ chơi baby tree Mà bóng đem đi khoe chị bạn Thanh Vi đội mũ lưỡi trai ngược Mặc hoodie rộng thùng thình chân đi đôi sneaker loan màu cá tím. Bóng thì năng động như mọi lần, tóc buộc cao, váy tennis và áo thun trắng có in hình nhân vật BL yêu thích. Chị biết không, em tưởng ba em là cái kiểu người... Um, chỉ biết làm việc, cằn nhằn và bảo thủ. Ai ngờ, bỗng dưng một ngày, ảnh mua sticker phim The Untamed từ order trà sữa lên Shopee tìm đồ chen còn hỏi em coi nên cài áp gì để xem phim đam mỹ cho cho hiểu con gái hơn. thành vì xém phung một ngụm Pepsi. Ờ, cái gì? Ba của em hỏi cái đó thiệt hả? Thiệt chứ, em tưởng ảnh bị hát não rồi, nhưng mà vui lắm chị ơi. Tự nhiên em thấy ba em không còn xa lạ như trước nữa. ảnh bắt đầu biết nghe nè, biết nhìn nè, biết tôn trọng mấy điều em thích nữa, dù ảnh không có hiểu mô ti gì trơn á. Vì chống cầm nhìn bóng say sư kể, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ. Không phải vì câu chuyện quá bất ngờ, mà vì trong lời kể của bóng, cô cứ thấy thoáng thoáng một hình bóng quen quen. Từng hành động, từng câu chữ bóng mô tả, sao mà nó giống với ông sếp già gần đây hay hỏi cô về những cái điều tương tự như vậy. Nhưng vì quá mãi nghe, mãi cười theo bóng, Khi cô bé bắt chước cách ba cô cau mày, cách ông gõ bàn khi nghiêm túc hay cái giọng điệu trầm trầm nhưng lúng túng lúc hỏi về búp bê baby tree. Cho nên Vi cũng tạm gác cảm giác quen thuộc đó sang một bên. Cô nhai miếng pizza cười tuê tuét. Vậy mai em gửi cho chị coi cái hình ba em nha. Chị muốn coi ông ba quốc dân mặt mũi như thế nào. Chắc chắn luôn, nhưng mà chị đừng có chê ba em nha có một mình em là công chúa, của ảnh thôi đó. vì phá lên cười vui. Buổi chiều, nắng vàng ươm như mật, rót xuống những tán cây trồng trên sân thượng, lầu 12 của tòa nhà. Gió lùi nhẹ nhẹ, thổi tung dài sợi tóc mái của Thanh Vi khi cô bước lên theo trên nhắn ngắn gọn từ Nam. Lên sân thượng, tôi có chuyện quan trọng muốn báo cáo với sư phụ. vì bật cười một mình, Sư phụ, <cười> còn biết đùa giỡn nữa đó. Lúc cô đẩy cửa sân thượng bước ra, Nam đang đứng quay lưng về phía cô, tay cầm ly cà phê giấy, ánh nắng đổ nghiêng lên vai áo sơ mi trắng, khiến bóng anh dài và tĩnh lặng. Dáng người đó từng có lúc cô nghĩ là khô khan cứng nhắc, thì bây giờ đây lại có chút gì đó dịu dàng gần gũi đến lạ. Vì lên tiếng chọc, bước lại gần, Xếp định báo cáo tiến độ khóa huấn luyện Gen Z hả? Nam quay đầu lại, mắt ánh lên vẻ phấn khích hiếm hoi. Không chỉ là tiến độ, là thành tựu, một chiến công rực rỡ. Ghê vậy ta, kể mau coi. Cô ngồi xuống mép ghế đá, tay chống cằm, mắt long lanh như chờ nghe điểm số. Nam đưa cái điện thoại ra, dốt mở hình chụp màn hình cuộc trò chuyện với bóng. Dòng tin nhắn hiện lên rõ mồm một. Bà ơi, món quà hôm qua là số 1 luôn, con khoe với cả lớp luôn đó, ai cũng nói ba của con là ông cha quốc dân. Ừ, con yêu ba. Nam cười nhẹ, nhưng đôi mắt ánh lên cái niềm vui không giấu được. Nó còn ôm tôi, thơm má ngay sau khi mở cái túi búp bê, gào toáng lên giữa nhà luôn. Ừ, con yêu ba. Hơn 13 năm nuôi nó, chưa lần nào con bé chủ động nói cái câu đó cả. Vì ngẩn người sống mũi cay cay uhm, Cô nói khẽ Nhưng lòng dâng lên một niềm xúc động kỳ lạ uhm, Chúc mừng sếp Nam cất cái điện thoại Quay lại nhìn cô Lần đầu tiên ánh nhìn đó Không có còn là của một sếp dành cho cấp dưới Mà như một người cha thật sự Muốn chia sẻ niềm hạnh phúc Với người đồng hành của mình Thật sự Nếu không có cô Tôi cũng không nghĩ mình có thể thay đổi đến mức này Vi chống tay lên đầu gối Nghiêng đầu ánh mắt đùa cợt Nhưng lại cái giọng mềm đi À Vậy là xếp công nhận năng lực của thầy giáo Vi rồi hả Công nhận toàn tập Mà còn phải trả ơn nữa Nam khoanh tay Tỏ vẻ nghiêm túc Cô muốn thù lao là cái gì Cứ nói đi Ăn uống mua sắm du lịch Kể cả lên sao quả Nếu nằm trong khả năng tôi đều cân nhắc Vi phá lên cười Trời ơi Sếp ơi Sư phụ mà nhận tiền công thì còn gì là đạo đức nghề giáo nữa Nam nhào mắt nhìn cô cười nhẹ <cười> Vậy thì cô muốn tôi trả ơn ra làm sao đây Vì làm bộ suy nghĩ đáng đo Một lát sau cô chỉ tay lên trời Vậy từ nay Mỗi lần có thành tích với con gái Nhớ báo cáo đầy đủ cho sư phụ Và mỗi tháng mời đi ăn một lần không cần fancy nhưng phải chân thành. Nam mỉm cười, ánh mắt trầm trải. Chút gió lướt qua, thổi tung mấy sợi tóc của Vi vương vào mặt. Nam bất chợt đưa tay gạt nhẹ một sợi, rồi dừng lại, tay lơ lửng giữa không trung. Chỉ một giây thôi cũng đủ để tim Nam khựng lại. Vi cũng bị cuốn theo hành động của Nam, cô vội xoay mặt đi đánh trống lảng. Uhm, mà tôi cũng vui nữa. À, vui cái gì? Vui vì thấy sếp hạnh phúc. Vui vì không ngờ ông sếp già cọc cằn, khó ở ngày xưa, lại có thể kiên nhẫn order trà sữa, dán sticker phim BL lên hình nước và học cách nhắn tin với im qua lá cành. Nam bật cười hơi cúi đầu. Người ta nói khi mình thương ai, Mình sẽ học cách bước ra khỏi dùng an toàn vì họ. Có lẽ tôi vì thương con gái. Vì lặng người, một cảm giác ấm áp dâng lên trong ngực cô. Cái thứ cảm giác chưa từng có với bất kỳ ai trước đây, không ồn ào, không trực trở nhưng lại âm ỉ lan tỏa như nắng cuối ngày. Trên sân thượng chiều cuối tuần, khi mặt trời đang dần khuất bóng, có một người cha đang mỉm cười vì con và có một cô gái trẻ ngồi cạnh, Bất giá cũng mỉm cười theo, chỉ vì cái niềm vui đó lây sang tim mình từ lúc nào không hay. Rất nhanh đã đến buổi hẹn cảm ơn, con phố sầm uất quận trung tâm như sáng rực hơn bởi ánh đèn neon đủ sắc. Từ ngoài nhìn vô tấm bảng phát sáng The Cage, một quán bar nổi tiếng với concept men Soul khiến cho Trịnh Nam xém lùi bước khi đứng trước cửa. Anh chỉnh lại cô áo sơ mi hắn giọng. <cười> cô cô chắc đây là nơi cô muốn mời tôi ăn tối. Thành Vi quay đầu cười toe tét, giờ hai ngón tay thành chữ V. Chính đó, xếp hứa rồi nha. Hôm nay là để cảm ơn tôi, thì phải chơi theo luật của tôi chứ. Nam liếc sang những anh nhân viên sáu muối. Đang mặc quần da bó sát phù trường cơ bắp sáng bóng Dưới ánh đèn Mà khẽ cau mày Đúng là chưa bao giờ anh nghĩ Mình sẽ bước vào một nơi như thế này Ờ chúng ta Ăn ở đây thật sao Dạ có tiệc buffet nè Cocktail tự chọn nữa Mà quan trọng nhất Có âm nhạc cực đã luôn Vì hào hứng kéo tay anh vô Cánh cửa bật mở Âm thanh đập mạnh vào tai. Ánh sáng nhấp nháy liên hồi, Khung cảnh bên trong như một vũ hội nhiệt đới. Người người nhảy múa, tiếng cười tiếng nhạc hòa trộn thành một bữa tiệc đa giác quan. Nam khựng lại hai giây khi một anh chàng mặc áo vest hở bụng, tóc vuốt ngược, tiến tới đón họ với nụ cười tươi. Ừm... Uhm, <cười> cặp đôi mới à? à? Bàn dành cho hai người bên sàn nhảy hay là bên quầy bar? Ừm... Uhm bàn gần sân khấu nghe Anh ấy lần đầu tiên tới đây đó. Nam xém bị ngạn. Không khí trong quán nóng dần lên theo nhịp nhạc vì nhún nhảy theo từng tiếng trống. Cười khúc khích mỗi lần các vũ công trình diễn khiến cả khán phòng hú hét. Nam ngồi bên cạnh. Lúc đầu chỉ nhấp rượu nhẹ nhẹ mắt nhìn quanh bằng ánh mắt cố giữ bình tĩnh. Nhưng mà anh không thể rời mắt khỏi vi. Cô hôm nay... Mặc một cái đầm đen ôm sát Cắt rẻ tinh tế Mái tóc sỏ mềm Theo từng cái lắc hông tự nhiên Cô không ngừng cười Không ngừng nói chuyện Gương mặt rạng rỡ đến mức Dường như phát sáng giữa khung cảnh hỗn loạn này Nam nghiêng người Hỏi khi hai người cùng ly lần thứ ba Hôm nay có chuyện gì vui lắm à Vi cười bí ẩn Cũng ly mạnh tay hơn Bí mật Nhưng là một tin vui cực kỳ đó. Còn sếp, hôm nay thấy vui không? À, vui theo cái kiểu uh, chưa từng trải nghiệm. Vậy thì phải trải nghiệm đủ đi. Sếp không có được chỉ ngồi một chỗ đâu đó. Nhảy với tôi. Ờ? Không. Không là không được. Vì nhớ mày sẽ bất ngờ đứng dậy kéo tay nam ra khỏi ghế. Vì, nè, tôi không không biết nhảy. Càng tốt, nhảy càng tệ, càng vui. Nam bị kéo thẳng ra sàn, xung quanh là ánh đèn trực trở, nhạc um, EDM dồn dập, những đôi nam nữ ôm nhau nhảy như không còn biết trời đất. Vì ngẩng lên, nhìn anh đầy thách thức, bắt đầu lắc vai rồi phá lên cười. Xếp chỉ cần lắc lắc theo thôi, ai cũng làm được mà. Lúc đầu, Nam chỉ đứng cứng đờ, nhưng rồi cái không khí điên cuồng đó, cộng thêm rượu đã ngấm. Cộng thêm nụ cười gần kề của Vi khiến anh từ từ lắc theo nhịp. Tay của Vi bất chợt chạm vào tay anh và rồi ánh mắt của Vi nhìn anh sáng long lanh, ướt mềm như men rượu kéo anh chìm sâu hơn nữa. Họ nhảy gần hơn những tiếng cười lẫn trong âm thanh. Một phút sau Vi bước sát tới vòng tay ôm cổ nam giọng lạc đi vì rượu. Sẽ có biết không Nhờ sếp mà tôi biết người lớn tuổi Cũng có thể đáng yêu lắm Nam ngây người một giây Hai giây Đôi môi của Vi áp lên môi anh Giữa tiếng nhạc dồn dập Giữa ánh sáng chớp nháy Giữa những tiếng reo hò hỗn loạn Nụ hôn của họ Là một khoảng lặng ấm áp dịu dàng Ngọt ngào Và kéo dài hơn cả một bản nhạc Khi họ tách nhau ra Vi dựa hẳn vào vai Nam Đôi mắt lấp lánh nước giọng thì thào Hôm nay tôi rất vui Tim của Nam đập như trống Không còn nhạc, không còn ánh sáng Không còn ai hết Trong khoảnh khắc này Chỉ còn anh và cô Và một cảm xúc không còn giấu được nữa Ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm mai Len qua tấm rèm cửa sổ khách sạn rọi xuống gương mặt Thanh Vi Đang say ngủ Căn phòng im ắng chỉ có tiếng điều hòa thổi đều đều và mùi nước hoa phảng phất trong không khí từ cái điểm cao cấp vì cửa mình đầu đau như búa bổ mí mắt nặng trĩu cứ đưa tay che ánh sáng rồi nhíu mày nhận ra đây không phải là phòng trọ quen thuộc của mình cô bật dậy nhìn quanh căn phòng xa lạ tinh tươm và sang trọng một cái áo sơ mi nam màu trắng vắt hờ ở đầu giường bên cạnh Thân người đàn ông nằm quay lưng lại với cô Cái mền kéo cao quá ngực Thanh vi lập tức cứng người Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Khi chợt nhận ra người nằm bên cạnh chính là Trịnh Nam Một làn sóng quảng loạn chạy dọc cả người Những hình ảnh mơ hồ từ đêm qua lập tức ùa về Tiếng nhạc dồn dập, ánh đèn nhấp nháy Hơi men lơ lửng điều nhảy hỗn loạn giữa hai người và nụ hôn. Cô không dám nghĩ tiếp, vì xốn xén xuống giường, lục tìm cái túi sách, kéo váy lên, nhấc cái điện thoại vào túi rồi quay đầu rời đi thật nhanh như thể chạy trốn khỏi một sai lầm. Cửa khép lại sau lưng cô với cái tiếng cạch nhẹ nghẹn thở. Trên giường, Trịnh Nam vẫn nằm yên. Nhưng ngay sau khi tiếng cửa khép lại Anh từ từ mở mắt Anh đâu có ngủ Từ lúc nghe tiếng cô bật dậy quảng hốt Đến tiếng chân trần lặng lẽ bước quanh phòng Tiếng khóa kéo cái túi sách Và tiếng cửa khép Anh đều nghe rõ từng chút một Nam thở ra thật sâu Mắt nhìn lên trần nhà trắng toát Cảm giác trong lòng hỗn độn không sao gọi tên Anh nhớ rõ đêm qua Nhớ cả cái nụ hôn cuồng nhiệt trên sàn nhảy, nhớ sự rung trải ngượng ngùng của cô gái đang cố gắng lẩn tránh cái cảm xúc của chính mình. Và cả cái cách cô nếp vào người anh khi say, cái mùi hương từ tóc cô, ánh mắt long lanh như vỡ vụn, rồi thì thầm nhỏ nhẹ một câu. Nếu đây là mơ, thì em không có muốn tỉnh lại đâu. Nam ngồi dậy, cúi nhìn xuống cái lớp ga trắng, nơi còn in hình nếp cái gối, Mà Vi đã nằm, anh đưa tay chạm vào cái vết lõm đó, lòng đau thắt lại. Không phải vì núi tiếc, mà vì anh nhận ra đêm qua là đêm đầu tiên của cô. Cô gái này vẫn còn quá trẻ, quá trong sáng. Còn anh, một người đàn ông hơn cô 20 tuổi, từng đổ vỡ, từng tổn thương và không có gì để hứa hẹn. Anh siết chặt hai tay, cúi đầu trong im lặng. Không nên như thế này, không đúng. 8 giờ sáng, Nam bước vào công ty vô đa mắt thăm quần, bước chân hơi chậm hơn mọi ngày. Theo thói quen, đi các tầng lầu xem xét tình hình nhân viên, lên đến lầu 5, vừa đi vừa liếc quanh như tìm kiếm một cái điều gì đó. Nhưng phòng thiết kế trống một góc, vị trí của Vi vẫn chưa có ai ngồi vô. thấy giám đốc, Đi qua đi lại phòng thiết kế ba lần, trưởng phòng đón sếp tìm Vi nên đứng lên nói lớn. Thanh Vi xin nghỉ bệnh sếp à? Bệnh à? Hôm qua vẫn còn quẩy hết ga mà. Nam rút điện thoại, đã gửi ba tin nhắn không ai trả lời. Anh bấm gọi. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Nam đứng lặng người một lúc, Hơi lạnh từ máy điều hòa luồn vào cổ khiến anh trùng mình. Vì tránh mặt anh, anh hiểu là như vậy đó. Về văn phòng đóng cửa lại, ngồi vào ghế nhưng không có mở máy tính. Nam chỉ tựa lưng và thở dài, bức tường kính phản chiếu bóng của anh. Một người đàn ông ngoài 40 mệt mỏi, bối rối và đang không biết phải làm gì. Anh tự nhủ cô bé lớn rồi suy nghĩ được tự biết lo cho bản thân nhưng mà trái tim anh thì không có dễ dàng như vậy nó đang trộn rộn nhấp nhổm và lo lắng đến lạ thường như thể anh sợ sau cái đêm qua vi sẽ không bao giờ nhìn anh như cũ nữa thành vi đã nghĩ ba ngày liền cô không nhắn tin không gọi điện không trả lời bất kỳ cuộc gọi nào từ nam sau khi nhận nhiều tin của nam Cô chỉ nhắn lại một dòng vỗn vẹn. Em xin nghỉ phép mấy hôm. Cảm ơn sếp. Nam nhìn cái tin nhắn đó không dưới 20 lần trong ngày thứ hai. Rồi thêm 20 lần nữa vào ngày thứ ba. Và sang ngày thứ ba anh quyết định ngừng đếm. Vì đang trốn. Cô biết rõ cái điều đó. Sau khi rời khỏi khách sạn sáng hôm đó. Cô đã về thẳng nhà đóng kính cửa, tắt chuông điện thoại và không biết phải đối mặt với ai kể cả chính mình. Cô cứ nghĩ mãi về cái chuyện đã xảy ra, có chút bối rối, có chút tiếc nuối, có chút sợ hãi và nhiều hơn hết là cô thấy mình thật mâu thuẫn. Cô thích xếp già của mình, chắc chắn là vậy mà. Cô đã rung động trước sự chân thành vững về của anh, trước ánh mắt dịu dàng nhưng giấu đi quá nhiều điều trái tim cô mềm lại mỗi khi anh cẩn thận hỏi cô về món ăn tuổi teen nào đang hot. Hay khi anh giả vờ hiểu biết về phim BL nhưng lại lén Google để hỏi xem trái tim lấp lánh có nghĩa là gì. Cô thích cái cách anh lặng lẽ quan tâm mà không khoa trương. Thích cả cái sự ngốc nghếch vụng về khi lần đầu uống trà sữa mà vẫn cố tỏ ra hiểu gu của Gen T. Nhưng... Nếu gọi là yêu, vì lát đầu cô không chắc. Cô sợ cảm giác đó, sợ những ràng buộc, sợ những thứ không thể chữ mãi. Sợ một mối quan hệ bị người ngoài đánh giá bằng ánh mắt lịch lạc, một cô gái trẻ bám xếp lớn tuổi. Nam thì khác, anh không giấu nổi sự hỗn độn trong lòng của mình nữa. Cứ mỗi lần đi qua phòng thiết kế, nhìn cái bàn trống ở góc bàn thiết kế, lòng anh lại nhói lên. Cứ mỗi lần đi qua cái chỗ cũ mà Vi hay uống trà sữa, tim anh lại hụt một nhịp. Anh nhớ Vi, và anh biết lần đầu tiên sau bao năm sống lạnh lùng và lý trí, anh đã thực sự rung động. Tình cảm này đến nhẹ nhàng như hơi thở, nhưng âm ỉ và rõ rệt hơn bất kỳ cái thứ cảm xúc nào từng tồn tại trong cuộc đời của anh. Ngày thứ tư, vì trở lại công ty cô đến sớm hơn thường lệ đeo khẩu trang đội mũ và lẻn vào như một cái bóng ma trong làng sương mỏng trên bàn làm việc những bản thảo mới đã được đồng nghiệp đặt sẵn không ai nhắc đến chuyện cô vắng ba hôm nay nam đứng trên hành lang lầu sáu từ phía cửa kính nhìn xuống phòng thiết kế anh thấy vi đang cắm cúi làm việc một góc nghiêng nghiêm túc và lặng lẽ Anh muốn xuống đó, muốn hỏi cô em có ổn không? Em có giận anh không? Hay em có hối hận không? Nhưng mà cuối cùng anh lặng lẽ quay đi. Ngày thứ năm, họ chạm mặt trong thang máy. Thang máy chật chội Chỉ có hai người. Vì cúi đầu chăm chú nhìn cái điện thoại, tai nghe nhạc. Nam đứng yên lặng bên cạnh, tay đút túi quần, không ai nói gì. Không khí căng như dây đàn, mỗi dây trôi qua như dài hơn một tiếng. Khi thang dừng ở lầu năm, Vy bước ra đầu tiên, Nam không kiềm được nữa, nhẹ gọi Vy. Cô khựng lại, nhưng chỉ trong một giây, cô không quay đầu, chỉ đáp. Dạ, giọng nhỏ như tiếng gió lướt qua. Em khỏe rồi chứ? Dạ, cô bước nhanh không đợi thêm lời nào. Nam đứng nguyên trong thang máy, cửa khép lại trước mặt anh như một dấu chấm lửng kéo dài mãi không dứt. Chiều hôm nay, vì đứng trên sân thượng công ty, nơi cô vẫn hay trốn vào những buổi chiều tắt nắng. Gió thổi nhẹ, cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, tim cô đập không đều khi nhớ lại cái khoảnh khắc dưới ánh đèn nhảy hôm đó, ánh mắt của Nam nhìn cô, cái ôm siết chặt và nụ hôn. Một bàn tay nhẹ chạm vào lan can bên cạnh vì giật mình quay lại. Là Nam, anh đứng đó từ lúc nào lặng lẽ như chính cách anh xuất hiện trong cuộc đời của cô. Hai người nhìn nhau trong im lặng. Nam là người lên tiếng trước, giọng trầm và dịu. Tôi không có định làm em khó xử. Nếu em muốn, ta cứ coi như đêm đó là một tai nạn đi. Vì cắn môi... Đôi mắt cô cụp xuống Còn nếu không có muốn là tai nạn thì sao? Nam ngạc nhiên Ánh mắt anh lay động Cô quay sang nhìn anh Giọng nhỏ nhưng chất khoát Em không chắc là mình đang nghĩ cái gì Em thấy mình mâu thuẫn Và em sợ Nhưng mà em không ghét cái chuyện đã xảy ra Nam im lặng rất lâu Cuối cùng anh chỉ gật đầu Tôi hiểu Vậy thì từ bây giờ chúng ta cứ chậm rãi Tôi sẽ đợi em ở cái khoảng cách mà em cảm thấy an toàn Vì nhìn anh lần đầu tiên cô cười nhẹ Dù nụ cười đó vẫn còn đôi chút ngại ngùng và hoang mang Từ cái buổi chiều hôm đó trên sân thượng Không ai trong hai người nhắc lại chuyện cũ Không lời hứa hẹn, không cam kết Nhưng mọi thứ đã âm thầm thay đổi Sáng thứ hai, trên bàn làm việc của Nam là ly cà phê nâu, đá, ít đường. Đúng gu của anh, Thanh Vy đi ngang qua phòng, không nhìn vào nhưng khóe môi cô hơi cong. Chiều thứ ba, vì vừa mới bước chân đến bàn thì thấy sẵn chai nước lọc cô hay uống, có ghi thêm một dòng nhỏ dán bằng post-it. Đừng có uống trà sữa hoài, không tốt cho da đâu. Dòng chữ tròn trịa quen thuộc Khiến cô nhếch miệng cười ngẩng đầu lên Bắt gặp ánh mắt nam Đang nhìn mình từ trần trên Qua lớp kính Anh gật đầu Cô cũng gật lại Lén đưa tay ra dấu hiệu ok Sau lưng đồng nghiệp Thứ tư Họ đứa qua nhau ở hành lang Không chạm vào nhau Nhưng vai của họ gần như chạm Mùi hương từ áo sơ mi của nam Lẫn vào cái mùi xả vải vi dùng mỗi sáng, cả hai không ai lên tiếng, nhưng không ai ngăn được trái tim đập nhanh hơn bình thường. Dù cố gắng kín đáo, nhưng những ánh mắt không bao giờ dối được người ngoài. Từ những cô nàng hay túm tụm ở phòng photocopy cho đến các anh thiết kế có sở thích bắt sóng drama, tất cả đều bắt đầu xì xào. Ban đầu là những câu hỏi vô thưởng vô phạt. Dạo này xếp tổng hay gọi riêng Vi ghê ha. Hình như họ hay xuống căn tin cùng giờ luôn đó. Không phải tự nhiên mà Vi được tham gia tất cả dự án lớn gần đây đâu. Rồi mọi thứ leo thang dần. Có cả những lời nửa đùa nửa thật. Người ta có tài, có sắc, có cả xếp chống lưng. Ai mà chơi lại chứ. Thành Vi trước nay không có quan tâm người khác nghĩ cái gì. Cô luôn sống thoải mái, không che giấu cá tính, càng không mặn mà với việc tạo hình tượng trong mắt người ngoài, nhưng mà lần này khác. Vì liên quan đến Nam, cô biết rõ Nam là người thế nào, nghiêm túc, chính trực, luôn cẩn trọng trong mọi chuyện, đặc biệt là danh tiếng. Vì không sợ hiểu lầm, nhưng mà cô sợ ảnh hưởng đến anh chưa bao giờ cô thấy mình tự hỏi nhiều đến như vậy liệu cô có đang kéo anh vào chắc rối hay không liệu anh có cảm thấy xấu hổ khi có một cô nhân viên trẻ tuổi như cô dính liếu vô một chiều mưa vi ngồi lại phòng thiết kế sau giờ làm mưa đổ dài ngoài hiên sấm vang nhẹ phía xa nam bước vô trên tay cầm một cái dù cô không ngẩng lên Anh đến gần. Em vẫn chưa về à? Về để làm gì? Mưa mà. Nam đặt cái dù xuống bàn, giọng anh thấp hơn. Em biết là tôi không có quan tâm đến những tin đồn đó. Cô ngẩng lên, lần đầu tiên ánh mắt thẳng thẳng. Nhưng mà em quan tâm, em không muốn trở thành lý do khiến anh bị bàn tán. Nam im lặng, cô nói tiếp. Anh có vị trí có danh tiếng, có uy tín, em không muốn ai dùng em để đánh giá anh. Một làn gió lạnh nó len qua khe cửa sổ, Nam bước đến bên cạnh cô, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt. Vì à, tôi không có quan tâm họ nói cái gì. Nếu tôi bắt đầu để tâm, tức là tôi đang cho họ quyền điều khiển cuộc sống của mình. Nhưng mà em thì không có đủ mạnh để làm ngơ. Em cần thời gian. Nam gật đầu Tôi hiểu Nhưng đừng có chạy trốn Đừng có né tránh tôi như trước Em sẽ không Vì nhìn anh Anh mắt cô sáng lên Nhưng cũng lấp lánh cái vẻ cường quyết Nhưng nếu như Em có lựa chọn lại Em vẫn sẽ là người đặt cái tách cà phê đó Lên bàn anh mỗi sáng Nam cười Một nụ cười hiếm hoi nhẹ nhàng Và sâu như khoảng trời sau mưa Tối nay, khi về nhà, Vi mở điện thoại lên, tin nhắn từ Nam chỉ có một tấm hình, tấm hình chụp cái túi trà sữa dán dòng chữ. Không tốt cho da, nhưng tốt cho tâm trạng. Sư phụ Vi nói vậy. Vi bật cười, tin đồn thì cứ để gió cuốn đi. Cô biết rõ, có một người chẳng đứng phía sau, không ồn ào, nhưng đủ khiến cô cảm thấy mạnh mẽ. Nam mỉm cười. Tựa đầu ra sau lưng ghế. Từ sau cái đêm đó, anh không còn né tránh vi nữa. Dù không ai nói thẳng, cả hai vẫn tìm cách giữ nhau lại trong những cuộc hội thoại nửa thật nửa chọc ghẹo. Ở phòng bên, bóng đang ngồi làm bài tập toán, nhưng mắt vẫn nhìn lôm lôm qua khe cửa phòng hé mở. Cô bé nhìn thấy ba lại cười cúi mặt vào cái điện thoại. Má lúm đồng tiền hiện lên. Bóng câu mày, cảm giác như bị phản bội đèn ngủ màu vàng cam rọi một khoảng lên trần nhà bóng nằm nghiêng điện thoại áp vào tay alo chị nấm ngủ chưa đầu dây bên kia vọng lại tiếng của vi pha chút ngái ngủ chị chưa ngủ có chuyện gì vậy bé gái giọng có bóng trầm xuống không còn liếu lo như thường lệ em hỏi cái này nha Dạo này ba em có vẻ lạ lắm Tối nào cũng cầm cái điện thoại cười cười Không khác gì mấy đứa con gái lớp em Khi có bạn trai đó vậy hả Bóng im lặng một lúc lâu Rồi cô bé nói bằng cái giọng nghiêm túc Em không có muốn ba lấy vợ đâu Em biết là nói như vậy không có công bằng Nhưng mà mẹ em bây giờ có chồng rồi Còn có thêm em trai Mẹ không có cần em nữa Nếu ba cũng có người khác Rồi lại sinh con Thì em sẽ thành người thừa đó Vì lặng người Nghe lời xác nhận của một đứa trẻ Đang mang đầy tổn thương Chị biết rồi Vậy thì mình lập hội chống ba cưới vợ ngang Bóng bật cười khúc khích ừ, Chị Nắm cũng không thích ba em lấy vợ hả Không thích Chị đương nhiên là muốn ba của bóng chỉ là của riêng bóng thôi ừ, Chị Nắm đúng là số một Em ngủ đây mơ thấy chị là chị gái của em nghe. Phòng thiết kế hôm đó như một bãi chiến trường, cơn mưa dầm về đêm qua làm thấm nước vào cái tầng áp mái, khiến trần nhà dột và nước rỉ xuống tủ lưu trữ tài liệu. Sáng sớm, ai cũng được huy động để dọn dẹp, bọc thiết bị điện tử, chuyển đồ đạc lâu sàn. Thành Vi dù vẫn còn đau nhất chân trái vì trẹo nhẹ mấy hôm trước. Dẫn sắn tay áo cùng mọi người. Cô đang lay hoay lau sạch ngăn kéo tủ. Thì một tiếng rắc lớn gian lên. Cái giá đựng mẫu vải ở góc phòng bất ngờ nghiêng đổ. Ai đó hét lên. Vi! Tránh ra! Nhưng Vi không kịp. Tiếng đổ rầm rầm gian lên giữa giang phòng. Hàng trăm cuộn vải kệ sắc. Các đồ lỉnh kỉnh ngã xuống đè lên chân cô. Cơn đau buốt khiến... Cho vì thét lên rồi ngã quỵ. Mọi người hoảng loạn Có tiếng gọi xe cấp cứu Có người lao tới dọn đống vải Nhưng chỉ một người duy nhất lao vào Không một gây do dự Trịnh Nam Anh gạt mọi thứ ra Quỳ xuống trước Vi Ôm lấy cô trong vòng tay của mình Ánh mắt lo lắng chưa từng thấy Anh quát khi có người định đỡ lên Đừng có động vào chân cố Để tôi Rồi anh bồng cô lên Nhanh đến mức Vi chỉ kịp thốt ra Sếp em không có sao mà Im đi Cô mà còn nói thêm câu nào nữa Tôi quăng cô lên xe cứu thương luôn đó Giữa ánh mắt kinh ngạc của cả phòng Trịnh Nam Người sếp luôn lạnh lùng khắc khe Ôm thanh Vi chạy như bay ra khỏi văn phòng May mắn Trân Vi chỉ bị chấn thương phần mềm Cô được giữ lại bệnh viện Theo dõi hai ngày Để kiểm tra dây chằn và kháng viêm Trong hai ngày đó Phòng thiết kế như tĩnh lặng Không ai dám hé ra bất cứ lời bàn tán nào Kể cả những kẻ hay buôn chuyện nhất Cũng im thinh thích Vì sao? Vì ngay trong cái buổi chiều hôm xảy ra tai nạn Nam đã triệu tập một cuộc họp khẩn Toàn công ty Không có nhân danh tình cảm Không cần giải thích Chỉ một câu ngắn gọn Từ hôm nay Ai còn lan truyền cái tin đồn sai lịch về nhân viên trong công ty Dù trực tiếp hay là gián tiếp Thì sẽ không còn là người của công ty Tôi không cần lý do Không ai dám hó hé Một tuần sau Thanh Vi trở lại làm việc Không còn ai dòm ngó Không còn những ánh mắt dò xét Mọi người chào cô bằng nụ cười Bằng ly nước đặt sẵn Và cả sự tử tế lạ thường Vì cảm thấy nhẹ lòng Mọi chuyện tưởng như đã qua cho đến chiều thứ bảy. Không khí trong sảnh lầu một của công ty lúc này lặng như tờ. Tin đồn lan nhanh như cơn gió rằng cô con gái riêng của sếp lớn đã tới tận nơi để đòi gặp trà xanh. Người tình tin đồn của ba mình. Nhiều ánh mắt tò mò nhìn về phía lễ tân nơi một cô bé đang đứng quanh tay mặc mũi hầm hầm như sắp gây chiến. Bóng, mặc đồng phục học sinh Ba Lô Hồng đeo một bên vai, ánh mắt sắc lẹm. Cha muốn gặp cái cô tên là Thanh Vi, người đang yêu ba cháu, gọi cô ấy ra đây đi, chá không có đi đâu hết, cho đến khi gặp được. Cô Lệ Tân luống cuốn, vừa nhấc điện thoại gọi lên phòng thiết kế, rồi gọi lên phòng giám đốc, vừa cố giữ bóng ngồi yên. Chỉ mấy phút sau, Vi bước ra khỏi thang máy, vẫn trong cái bộ váy công sở gọn gàng, ánh mắt lo lắng. Có chuyện gì vậy? Ai muốn gặp tôi? Câu nói dở dang vì chết đứng. Cô bé kia, người đang nhìn cô với ánh mắt đầy giận dữ, không ai khác chính là bóng. Cô gái nhỏ vì vẫn gọi thân mật là bé bóng. Người bạn thân trong game suốt hơn nửa năm qua. Người từng tâm sự chuyện lớp học, chuyện thích lớp trưởng và chuyện ba của mình cười điện thoại suốt cả buổi tối. Chị Nắm... Bóng bỗng thốt lên mắt to Bóng em đến đây làm cái gì vậy Hai người cùng lúc nhìn nhau Và rồi sự thật như mũi dao lạnh lẽo nó đâm thẳng vào ngực cả hai Cô lễ Tân chỉ vào Vi nói nhỏ Đây chính là Thanh Vi Người mà cháu đang muốn gặp đó Bóng nghe xong Thì cơ thể như cứng lại Sau một phút nhìn chăm chăm vào Vi Con bé nhỏ giọng Giả mặt ban đầu của sự ngỡ ngàng Chuyển thành giận dữ rồi tổn thương Chị là Bạn gái của ba em Chị Chị giấu em Chị biết em là con gái ba em mà chị vẫn Chỉ cần một phút thôi Lào Vi cũng đã nắm được tình hình Cô bé bóng này chính là con gái của Trịnh Nam vì hoạn hốt bước tới Không Chị không có hề biết Chị không hề biết em là con gái của ba em Chị thề là chị chưa từng cố tình Bỗng bật cười khẩy, trong mắt bắt đầu rưng rưng. Thì ra, từ đầu đến cuối chỉ là người phụ nữ của ba em. Vì chưa kịp đáp lại thì nam từ xa đã dội bước tới, anh nghe tin từ Lễ tân là con gái anh đến tìm cô Vi làm ầm ở cả công ty. Anh húc quản bỏ cả cuộc họp trực tuyến. "Bỗng à, con làm cái gì vậy? Sao lại?" Bỗng hét lên, "Ba, ba thật là quá đáng!" Ba giấu con cái chuyện của bạn gái, lại còn là người con thân thiết nhất. Ba muốn con sống sao? Ai cũng có gia đình riêng, còn con thì sao? Nam sững người, trong khi Vi lặng lẽ rơi nước mắt. Bóng quay lưng chạy phục ra cửa, chỉ để lại cái nhìn đầy thất vọng và tổn thương. Trước khi rời đi, cô bé quay lại, ánh mắt nhìn Vi. Bây giờ không còn là ánh mắt thân thiết của một người em gái, từng gọi Vi là chị Nắm. Mà là một người bị phản bội. Chị không còn là chị nắm của em nữa. Chị chỉ là người thứ ba chen vào tình cảm giữa cha con của em thôi. Ba ngày liên tiếp, không khí trong nhà Nam trở nên ngột ngạt như những ngày hè oi ả không mưa. Bóng vẫn im lặng, không nói chuyện với ba, cũng không có nhắn tin gì cho Vi. Mỗi khi Nam gõ cửa phòng, cô bé chỉ đáp cục lũng. Con ổn Còn Vi dù có gửi bao nhiêu tin nhắn Cũng chỉ nhận lại ba dấu chấm lặng im Nam và Vi gặp nhau sau giờ làm Ngồi trong văn phòng vắng lặng Cùng nhìn nhau mà không nói được lời nào Hay là anh nói chuyện lại với con Rõ ràng hơn, nhẹ nhàng hơn đi Anh đã thử rồi Nhưng mà nó không có muốn nghe gì cả Nó nghĩ anh chọn em thay vì nó Vì cắn môi cúi đầu mắt trừng trừng. Giá mà em xử lý nhanh hơn Có khi bây giờ Con bé đã không có như thế này Nam siết chặt nắm tay Không phải lỗi của em Nhưng dù cả hai Cố suy nghĩ để tìm ra cách Thì cũng chưa có ai kịp làm gì Đến chiều ngày thứ tư Điện thoại của bà Hồng gọi cho Nam Trong lúc anh đang họp Bóng hôm nay không có tiết học buổi chiều Thì cứ nghĩ con bé ở trong phòng học. Nhưng vừa rồi đi vào gọi ra phụ lạc rau. Thì không thấy con bé đâu. Không biết bóng nó đi đâu. Điện thoại lại để trên bàn học. Nó biến mất từ lúc nào? Ờ, đúng rồi. Nó biến mất từ lúc đầu giờ chiều. Nam bàn quảng. Anh lao ra khỏi phòng họp vì cũng lập tức xin nghỉ chạy theo anh. Nam đến trường. Vì chạy đến quán cà phê, nhà sách, thư viện, khu trung tâm thương mại. diệp mẹ của bóng, từ nhà cũng dội dã tìm đến chỗ của Nam, vừa gọi vừa khóc. <cười> anh dâu có chuyện lớn như vậy làm cái gì? Nó là con tôi nữa mà, anh để nó giận trội đến nỗi bỏ nhà đi. Nam cũng không biết nói gì hơn. Anh đâu có ngờ nó nghĩ đến cái chuyện đi như thế này chứ? Cả đêm là một dòng lẫn quẩn khắp các tuyến phố... Từ công viên đến khu vui chơi, không ai dám dừng lại, không ai dám nghĩ đến cái điều tồi tệ nhất. Từng dãy đèn đường hắt lên mặt trường ước mưa một màu vàng lạnh lẽo. Gió đêm thổi mạnh táp vào mặt như muốn xé toạc từng mảnh bình yên cuối cùng còn sót lại trong lòng của Trịnh Nam. Anh lái xe dọc qua khu chung cư, công viên trở lại về trường học vì ngồi ở ghế phụ Hai bàn tay lạnh bút đang chặt vào nhau. Mắt cứ thỉnh thoảng để nhìn cái điện thoại. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một dấu vết nào của bóng. Nam, em sợ... Giọng cô Covid ngẹn ngẹn. Nhưng mà Nam, đôi mắt đỏ que đã phản bội tất cả sự trấn an đó. Không có sao đâu. Chắc con bé chỉ giận rồi đi đâu lanh quanh thôi. Nó sẽ về mà. Nhưng mà họ đã tìm suốt 6 tiếng. Không có một ai thấy con bé Không chịu nổi nữa Nam thắng gấp xe trước đồn công an phường Tôi muốn trình báo Con gái của tôi mất tích Nó không có về nhà từ hồi chiều Anh nói giọng khẩn thiết Viên trực ban nhìn đồng hồ Ánh mắt đầy ái ngại Cháu à, bao nhiêu tuổi 13 Đứa bé đi từ chiều tới bây giờ chưa về Chúng tôi tìm khắp nơi nhưng không thấy con bé đâu Xin lỗi anh Thời gian chưa đủ 24 tiếng Cháu lại không có phải trẻ con nhỏ Nên chưa thể tiếp nhận hồ sơ trình báo mất tích được Nam đứng bất động trong mấy giây Ánh đèn neon lạnh lẽo phản chiếu gương mặt trắng bệch Vì năm đấy tay áo của anh giọng rung rảy Về, về đi anh Ta tiếp tục tìm Cả hai trở về nhà như những người thất trận Nhưng mà đầu óc vẫn quay cuồng Nghĩ xem còn nơi nào bóng có thể tới Đến gần một giờ sáng Một cuộc gọi từ số lạ hiện lên điện thoại của Nam Anh nhanh nhất có thể bấm máy nghe Giọng nhân viên rạp chiếu phim gian lên mệt mỏi Chúng tôi có giữ một bé gái mua vé liên tục Xem nhiều suất từ chiều tới bây giờ Cô bé có vẻ không ổn Nói là không có muốn về nhà Chúng tôi dọa gọi công an Thì cô bé mới cho số của anh Nam và Vi lập tức lao đến rạp chiếu Bóng đang ngồi coi ro trên ghế Tay cầm cái ly coca gần cạn Mắt sưng húp Người sung dị lạnh Nhân viên trạp chiếu đứng cạnh đầy vẻ lo lắng Thấy ba bước vô Nó không phản ứng Đến khi Nam bước đến gần Giọng anh đầy mệt mỏi Con bị điên rồi à Bóng Con không có muốn về Về rồi cũng không có ai thương con thật lòng Nam gần giọng Lần đầu tiên mất kiểm soát như vậy Con muốn bà phát điên lên thì mới chịu à Bỏ nhà đi Là thứ mà một đứa trẻ 13 tuổi chọn à Vì ba không có hề chọn con trước Con nói đó Làm Nam chết lặng Ba có chị Vi Ba nói yêu thương con Nhưng cuối cùng vẫn chọn yêu người khác Mẹ đã dạy rồi Bây giờ tới lượt ba nữa Cần giận dữ trào lên trong mắt Nam Nhưng mà nghe con nói vậy Thì trái tim trùng xuống Bất lực ở trong lòng Bà cũng chỉ làm những cái điều tốt nhất mà ba có thể cho con. Bóng nghe vậy thì hét lên, "Không cần." Chát một cái, một âm thanh cắt ngang, bàn tay không kiểm soát được của nam đã đánh con bé. Mặt của bóng đỏ rực. nhưng mà mắt con bé không có chớp lấy một lần. Nam chết lặng, bóng thì sững người nhìn anh, rồi bật khóc nức nở. Cả ba người đứng giữa sảnh rạp, người khóc, người câm lặng, người run rẩy. Cuối cùng Bóng cũng được đưa về nhà. Cô bé đi thẳng vào phòng bà Hồng, đóng sầm cửa lại. Trước khi đi, cô quay lại trừng mắt nhìn Vi. Chứ đừng có đến gần em nữa. Cả đời này em không có muốn gặp chị đâu. Vi không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng rời khỏi nhà Nam trong im lặng. Ở lại phía sau là Nam, tay buông thõng, ánh mắt đau đớn nhìn theo bóng con gái đi vào phòng, rồi lại nhìn ra cửa, nơi mà phi vừa mới bỏ đi trái tim anh co thắt lại rất là khó chịu nhưng anh không biết làm cách nào khác hơn không khí trong căn nhà mấy hôm nay đặc quánh lại như có một tầng bụi mịn vô hình phủ kín từ sáng cho tới tối cả ba thế hệ dưới mái nhà đó sống như ba cái bóng lạc lõng bóng không ra khỏi phòng nếu không phải là để làm các sinh hoạt cơ bản như ăn uống và đi học mỗi sáng đều đi học đúng giờ nhưng mặt mũi lạnh tanh mắt không có nhìn ba miệng không có nói với ai câu nào mỗi khi Nam về đến nhà tiếng cửa phòng con gái khép lại nhẹ như gió nhưng cũng lạnh buốt như một cánh cổng bị niêm phong Nam không ngờ một cái tác trong lúc mất kiểm soát là như cái nhát dao cuối cùng cắt phăng cái sợi dây cha con mà anh đã nỗ lực dệt lại suốt hơn một năm Tối nay, Nam đứng lặng người ở cửa phòng con gái. Anh gõ hai tiếng. Bóng à, um, bà xin lỗi con cái chuyện hôm đó. Không có tiếng đáp. Bà sai, bà không có nên đánh con. Bà thật sự chỉ quá lo sợ con gặp chuyện thôi. Sau cánh cửa vẫn là một khoảng im lặng lạnh buốt Anh thử lại một lần nữa, giọng nhỏ đi. Nếu con không có muốn ta thứ Ba cũng hiểu Nhưng mà ba vẫn muốn xin lỗi Mỗi ngày Cánh cửa vẫn đóng chặt Đêm nay Nam ngồi thẫn thờ bên bàn ăn Đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ Sau nhiều lần do dự Anh gọi cho Diệp Em có thể nói chuyện với bóng giúp anh không Con bé không có nhìn mặt anh Anh không biết phải làm sao Giọng Diệp Ở đầu dây bên kia cũng đầy mệt mỏi Lẽ ra Chuyện yêu đương của anh, anh nên nói sớm, nếu con bé bỏ nhà đi lần nữa thì sao, lúc đó đừng có trách em nặng lời. Nam thở dài, biết Diệp nói đúng. Tối hôm sau, Diệp đến nhà, hai mẹ con ngồi trong phòng bóng hơn một giờ đồng hồ. Khi Diệp ra ngoài, cô chỉ lắc đầu. Nó không có tha thứ đâu, con bé giận lắm, và không phải chỉ vì cái tác. Vậy vì cái điều gì? Diệp nhìn anh, ánh mắt có phần khó xử. Vì, Thành Phi, con bé không có chấp nhận người đó. Không yên lòng, tối hôm sau Vi cũng đến. Dù biết có thể bị từ chối, cô vẫn đứng ngoài phòng gõ nhẹ. Bóng ơi, chị nắm nè. Sau một phút im lặng, cửa phòng hé ra. Bóng đứng sau cánh cửa, gương mặt vẫn xinh đẹp nhưng nó lạnh lùng như đá cẩm thạch. Vi mỉm cười, cố giữ giọng dịu dàng nhất có thể. Ừ, chị chỉ muốn nói, chị nhớ em. Chị không cần nhớ em đâu. Bóng nói cái giọng cứng rắn. Chị là người lớn, cho nên biết mình đang làm cái gì. Chị không có bao giờ cố ý giấu em. Chị cũng không có hề muốn làm tổn thương em. Tại vì lúc đó chị đâu có biết em là con của ba nam đâu. Bóng ngẩng đầu nhìn thẳng Vi, đôi mắt đỏ que. Chị biết rõ em ghét nhất là bị bỏ rơi Và mà chị lại đi yêu ba em Chị có biết không Em đã coi chị là người duy nhất thực sự hiểu em Là chị gái của em vì nuốt ngẹn Giọng cô rung rung Chị vẫn là chị nắm của em vẫn thương em như trước mà Không Chị không còn là chị nắm nữa Chị trở thành người mà em không thể tin được nữa rồi Cánh cửa khép lại lần nữa Lần này Vi không khóc Cô chỉ đứng đó thật lâu, lưng tựa vào tường, mắt nhìn ra cái quảng không trước mặt. Bên trong phòng, tiếng nứt nở của bóng vẫn không ngừng vọng ra. Tối nay, Nam không ăn tối, anh ngồi ngoài ban công, nhìn những ngọn đèn đường xa xăm như thể đang tìm kiếm một lối ra cho chính mình. Anh từng nghĩ chỉ cần nỗ lực là có thể hàn gắn tất cả. Nhưng anh quên rằng, có những vết thương ở trong lòng con trẻ không phải cứ xin lỗi là lành. Anh đang hoang mang sợ mất vi, sợ cả mất tình yêu của con gái, người mà anh đã vì nó mà thay đổi tất cả. Hai tuần trôi qua, kể từ ngày bóng khép cửa lòng mình lại, bầu không khí trong nhà Nam tuy chưa thực sự trở lại bình thường, nhưng ít ra cũng không còn gây gắt như trước. Bóng đã chịu ăn cơm cùng với mọi người, Cũng không còn lạnh lùng với Nam như những ngày đầu Dù vẫn chưa một lần trực tiếp nói chuyện với Vi Nhưng cũng không còn lảng tránh cô như thấy cô là người xa lạ Nam và Vi nhìn nhau cùng chung một suy nghĩ Có lẽ con bé đã bớt giận Cả hai thở phào nhẹ nhõm Sự nhẹ nhõm mong manh như tia nắng đầu ngày Nào ngờ cơn giông vẫn còn đó Chỉ đang âm thầm cuộn lại trong lòng cô bé mới lớn. Chiều thứ sáu, Nam đứng ở ban công gọi điện cho Vi. Anh hỏi cô hôm chủ nhật rảnh không, vì muốn bàn chuyện đưa bóng đi chơi xa một chuyến. Không ngờ, cuộc gọi đó lại lọt vào ánh mắt của bóng. Cô bé vừa từ lớp học thêm về, đứng ngay sau ba. Nó không nghe được phân đoạn Nam nói muốn cho nó đi chơi. Bóng chỉ thấy ba cười rất vui vẻ, và còn nói lời cảm ơn với người chị đáng ghét kia của mình. Chiều hôm sau, bóng không có về nhà sau giờ học. Bà Hồng gọi điện báo tin, Nam lo lắng gọi hỏi khắp nơi, gọi cho Vi, gọi cho Diệp, gọi cho cả giáo viên chủ nhiệm. Thì ra, con bé đã theo nhóm bạn cùng lớp đi chơi xa ngoài thành phố. Đến 8 giờ tối, khi cả nhà lại điên cuồng tìm bóng, điện thoại Nam đổ chuông, Đầu dây là y tá bệnh viện tỉnh Anh là người nhà của Trịnh Linh Anh đúng không? Bé bị tai nạn giao thông Hiện đang nằm trong phòng cấp cứu Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 4 của bộ truyện Mẹ kế của tôi, tác giả Lam Anh. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều hẹn gặp lại quý vị trong tập 5 cũng là tập cuối của bộ truyện.